chương 804, họ không mất thời gian giải thích, chỉ nhanh chóng dẫn anh đi, trong nhà đinh Tam Thuận, không khí vô cùng căng thẳng. Sàn phụ nằm trên giường, mặt tái mét, hơi thở yếu ớt. Trán vã mồ hôi lạnh, bên cạnh cô là Khưu Thủy Anh, đang gấp gáp thuyết phục gia đình, không thể trì trừ nữa. Nếu không đưa đi mổ ngay bây giờ, cô ấy sẽ không qua khỏi, đinh Tam Thuận đã đê A, o động, định đưa vợ. Đi viện thì mẹ anh ta lao ra, ôm chặt lấy cửa, gào lên, nếu con dám đưa nó đi, mẹ sẽ đờ, ớ, em mờ đầu vào tường c, h, ế, tê ngay lập tức, bà ta mắt đỏ ngầu, giọng gào thét điên cuồng, vợ thằng hai. Sinh thuận lời, sao vợ thằng ba lại không sinh được? Tôi đã dâng hương khấn tổ tiên, tổ tiên sẽ phù hộ. Các người đừng có viện cớ để lừa tiền." Khưu Thủy anh đã khản giọng, bất lực đến phát khóc. Cô không thể rời đi, nhưng ở lại cũng chẳng làm được gì. Các xá viên xung quanh chỉ đứng nhìn, có người khuyên nên nghe theo bác sĩ, có người lại tỏ ra nghi ngờ, bác sĩ Lâm đang mang thai, liệu có khám được không? Đến đó mà không cứu được thì chẳng phải chịu tội nhiều hơn sao? Vợ Tam Thuận bị đưa ra rồi lại bị kéo về, rằng co nhiều lần, khiến tình trạng của cô càng nguy kịch. Giờ đây, cô đã bắt đầu xuất huyết, sức cùng lực kiệt, thậm chí đến khóc cũng không còn hơi sức, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, thực ra, từ nửa đêm vợ Tam Thuận đã vỡ ối, nhưng ban đầu cô không nhận ra, chỉ tưởng là do mang thai lâu ngày nên bị rỉ nước tiểu. Đến gần sáng, Nước chảy ào ào, cô mới hoảng sợ nhận ra điều bất thường, vội vàng dục chồng đi gọi bác sĩ đỡ đẻ, trong thôn, bác sĩ chân đất là nam, còn bác sĩ nữ thì chỉ có một thanh niên. Trí tức mới đến, còn chưa có kinh nghiệm, nên muốn sinh an toàn, nhất định phải đưa lên đại đội ngũ liễu để bác sĩ đỡ đẻ, Khưu Thủy Anh nghe tin liền vội vàng dẫn theo Vương Phương Phương chạy đến, thực ra Cô đã sớm nhận ra vợ Tam Thuận không ổn, nhiều lần khuyên Tam Thuận đưa vợ đến gặp bác sĩ Lâm ở Đại đội Ngũ Liễu, nhưng mẹ của Tam Thuận lại nghe đâu đó những lời đồn đại nhảm nhí, cho rằng các bác sĩ ở đại đội chỉ vì kiếm tiền mà ép người ta m o b u n g sinh con. Bà ta còn chắc chắn rằng mổ đẻ là hại mẹ, hại con, nếu đ a o không vững có thể khiến bụng mẹ hỏng, không thể sinh thêm, thậm chí có thể cắt hỏng đứa nhỏ, làm đứa trẻ thông minh thành kẻ ngốc và ta còn lôi ra một loạt bằng chứng, nào là ai ai trong thôn đi mổ đẻ thì con cái dần độn, nào là có sản phụ vì m o b u n g mà mẹ con cùng chết, hoặc có người sau này mang thai lần nữa thì vết mổ nứt ra, đáng sợ hơn Có kẻ còn nói rằng những đứa trẻ sinh bằng cách M, O, B, U, N, G thực ra là tiểu quỷ mạo danh, sẽ mang tai họa cho gia đình, khiến cha mẹ và ông bà nội gặp xui xẻo.